các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như thế mà tôi sẽ tờ chi phiếu đi không động đến số tiền đó thì làm sao có thể gọi là ôm tiền bỏ trốn được cho nên cô mới muốn trả tiền chi phiếu lại tìm lại sự công bằng cho mình chứng minh mình không có tham tiền của anh anh sẽ đem 30 triệu này chìm vào tiền lương của em như vậy chứng minh là em có lấy số tiền kia lận thừa quả thật rất cao tay đem 30 triệu ra đùa dẫn cô rốt cuộc cũng không đấu lại anh Cô ất ức đến hốc mắt cũng đỏ lên. Anh rất vui khi đùa dỡn tôi sao? Chẳng lẽ 5 năm trước lời gạt cô còn chưa đủ sao? Lận thừa nhăn mày lại, anh chưa từng có ý nghĩ đùa dỡn em. Anh nói láo, hôm nay bằng bất cứ giá nào cô cũng phải hỏi tội anh. Năm đó anh dùng tên giản để lừa gạt tôi, sau đó không còn nói tiếng nào bỏ đi. Đó không phải là đùa dỡn thì là cái gì, tôi bị như thế cũng đáng lắm. Anh là hoàng tử lưu lạc xuống phàm trần muốn tìm một người đùa dỡn để không cảm thấy nhàm chán. Đến khi trời đã rồi thì bảo của chạy lấy người. Tiểu bối, lận được không thích cô kích động như thế. Anh muốn ôm cô vào lòng để an ủi. Chuyện cũ, tôi không nói làm gì. Dù sao thì tôi đã sớm quên sạch rồi. Nhưng sau anh lại quay lại hỏi tội tôi. Trước thì nói tôi cấu kết với nghiêm tề. Sau lại vừa uy hiếp, vừa dụ rỗ ép tôi lấy 30 triệu rồi vu khống tôi trộm tiền. Sau đó anh lại Đùa dưỡng tôi Anh biết là tôi không thể chống cự lại anh Vậy mà anh còn dụ dỗ tôi lên giường Cô nói xong một hơi Thì nước mắt đã rơi lã trã Nghe cô nói như thế Thì sự buồn bực của anh cũng đi đâu mất Anh nhìn cô khóc thảm thương như thế Rất đau lòng Đau lòng Anh lại vì một người phụ nữ mà đau lòng Cảm giác này anh chưa từng trải qua Anh bị sao vậy Lận thừa nhìn nước mắt của cô Thì rất muốn ôm cô vào thực ăn uổi Rất muốn, rất muốn vỗ nhẹ vào lưng cô và nói Hư, đừng khóc, đừng khóc nữa, có được không? Anh bị sao vậy? Dường như anh không còn là chính mình, anh đã bị cô ảnh hưởng. Cảm giác này thật là xa lạ. Mặc dù xa lạ nhưng anh lại biết rõ. Lần này anh sợ rằng mình chạy trời không khỏi nắng rồi. Anh đã yêu cô. Vì yêu cho nên mới thích trêu đùa cô, thích ân ái với cô. Vì yêu nên mới tức giận khi thấy Ken nói chuyện thay cô. Vì yêu nên mới sợ cô tử chức, mới dùng 30 triệu để trói cô bên người. Bỗng dưng phát hiện ra tình cảm của mình Anh ngây người Giờ phút này anh không biết phải mở miệng nói gì với cô Anh sợ cô lại hiểu lầm rằng Anh đang đùa giỡn cô Lần đầu tiên lận thừa biết được cảm giác thế nào Là lấy đá đập chân mình Trước đây anh không quan tâm Bây giờ thì phải nếm trái đắng Án vinh bất động không phải là phong cách của lận thừa Im lặng 2 ngày Lận thừa quyết định hẹn ôn với Du ra ngoài Lần này anh sẽ nói rõ ràng với cô Không chọc giận cô nữa Không ngờ anh còn chưa nói được câu nào thì cô đã ném cho anh một quả bom. Tôi đã đồng ý hẹn hò với người khác rồi. Từ nay về sau không còn độc thân nữa. Tôi đã có bạn trai nên anh không thể cư xử với tôi giống như trước đây nữa. Ý của cô là không thể lấy 30 triệu ra làm cái cớ hẹn cô ra ngoài sau đó lại kéo cô lên giường. Em nói dối. Vì không muốn anh lại gần nên cô mới biện ra câu chuyện này. ôm mới du chừng anh. Tôi không có. Cô vắt óc nghĩ 2 ngày nữa mới nghĩ ra được cách này. Làm sao có thể vì một câu nói của anh Mà uổng công vô ích Tên gì, bao nhiêu tuổi, người ở đâu Làm ở đâu, chiều cao, cân nặng Lận thừa nói thẳng một hơi Muốn lửa anh, không có cửa đâu Lận thừa nào biết, ôn mới du đã chuẩn bị hết Bạch Nãy Phủ, 24 tuổi Người Đài Bắc, là bạn học của tôi Bây giờ đang mở một công ty thiết kế Cao 1,75m, nặng 65kg Gia đình trong sạch Không hề dính dáng gì tới rượu chè, cờ bạc, hốt chích Cô nói chơi chảy như thế Làm anh chóng váng cả mặt mày Nói dưỡng sao, cô phải nghĩ lâu lắm mới sai được cách này. Cô cảm thấy cô không thể cứ để anh nắm mũi sắt đi như thế nên quyết định lần này phải thoát khỏi anh. Có như vậy mới đảm bảo được chuyện anh không biết đến sự tồn tại của bảo bối. Ông Bế Du khẩn cầu anh. Mặc kệ năm xưa chúng ta có quan hệ như thế nào, nhưng bây giờ tôi không muốn nhớ đến nữa. Nếu anh đã xác định tôi vẫn Nghiêm Tề không hề có quan hệ gì thì tôi cầu xin anh hãy thả tôi đi. Từ nay về sau tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh cũng không cần phải lo lắng người khác Sẽ phát hiện ra chuyện của chúng ta Công việc và hôn nhân của anh sẽ không bị ảnh hưởng Sắc mặt của luyện thừa rất khó coi Anh không thích nghe cô nói những điều này Không ngờ anh vừa mới nhận ra Mình yêu cô thì cô đã không còn cần anh nữa Hơn nữa cô còn yêu người khác Anh không thể nói ra cảm giác Trong lòng mình lúc này Với cả tính của anh Anh nhất định sẽ chiếm lấy cô làm của riêng Nhưng mà Anh thiếu nợ cô Năm xưa cô toàn tâm toàn ý yêu anh còn anh thì chỉ vui đùa qua loa anh cảm thấy rất anh ấy với cô hôm nay cô đã tìm được người mình yêu vậy thì anh cũng nên buông tay nên chúc phúc cho cô những nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net